Chương 411 Khiêu Chiến Tiếng động lớn làm quanh náo cả quảng trường Bóng đen từ từ xuất hiện Nhất thời cả quảng trường rơi vào trong im lặng Mặt trời lên cao Đến khi mối huyết tinh bắt đầu tràn vào mũi mọi người Một vài kẻ thực lực yếu kém lại cảm thấy trong người lạnh vạch Chỉ sợ kẻ này mới vừa chấp hành Nhiệm vụ trở về Một thần huyết khí như vậy, so với những kẻ bên trong hắc giác vực, có lẽ còn lồng động hơn. Nhìn bóng người bên trong sân đấu, Hồng Y lứa tử khẽ nhíu mày thấp giọng nói. Quả nhiên là về kịp, khuôn mặt bạch sơn vốn luôn được giữ vẻ, lạnh nhạt. Nhưng khi nhìn thấy, ảnh kia không hỏi, âm trầm một chút, tại ngoại viện của Già Nam học viện, người hắn e ngại nhất không phải là Tiểu Yêu nữ Áo hồng kia cũng không phải là huân nhi với thực lực khó lường Mà chính là nam tử đầy mùi huyết tinh trước mặt hắn Trong hai năm trở lại đây Tính cả tối và ngoài sáng Bạch Sơn cùng Ngô Hạo đã giao thủ với nhau không dưới mười lần Thế nhưng đáng tiếc rằng Hắn vẫn chưa một lần nào chiếm được thắng lợi trước Ngô Hạo Một kẻ mang đầy hơi thở giết chóc thực sự là rất đáng sợ Bạch Sơn có thể đoán được nếu để cho người này đủ thời gian phát triển, thì sợ thành tựu sau này của hắn vô cùng khủng bố. trong mấy năm nay, trong vô số lần giả nam học viện và chạm cùng người trong hắc sắc vực, nam tử này đều đều đi đến trên con đường đẫm máu, bước qua vô số thi thể, hoàn toàn trật lệ đem tiềm lực của mình kích hoạt đến tận cùng trong những trận sinh tử. từng bước một, cả đội viên chấp pháp đội bình thường rồi trở thành trình độ đến bây giờ trong chấp pháp đội người ta chuyển danh hắn là khuyết tù là cung danh mà hắn đã lấy vô số thi thể và máu để đổ lấy mùi huyết tinh thật lùng đậm Ai? tên tiên Ngô Hạo Thiên kia thực sự là muốn đào tạo ra Ngô Hạo trở thành một kẻ biết chỉ biết lấy giết chóc làm mục đích xấu sao một gã lão nhân mặc áo vàng nhạt ngồi ở giữa quảng trường nhíu mày Nếu cứ tiếp tục như vậy Sớm hay muộn Ngô Hạo cũng bị sách khí lồng động của chính mình Làm cho mất đi ý chí Ta nghĩ không phải vậy đâu Tình ngô thiên kia thì tính tình có phần quái cờ Nhưng đối với Ngô Hạo vẫn là rất tận tâm Lần này Cho phép hắn đến cuộc thi tuyển nội viện Điều này nghĩa là hắn muốn cho Ngô Hạo tạm thời Rời khỏi chấp pháp đội Ở nội viện Nơi mà quái tài tụ tập Át hẳn sẽ có người áp chế được tính tình Ngô Hạo phó viện trưởng suy nghĩ một lát chậm rãi nói ngay cả viện trưởng lúc trước cũng đã từng nói qua chỉ cần ngô hạo thời gian mười năm nếu đến khi đó hắn vẫn chưa bị huyết khí ăn mòn lý trí vậy e rằng thực lực của hắn đạt đến một trình độ rất khủng bố người được xưng là hỏa lão đầu cũng khẽ gật đầu đồng ý nói ha ha xem ra cuộc chiến thi tuyển năm nay có vài bầm mống rất có tiềm lực a của viện trưởng mỉm cười tum tím, Bạch Sơn, Ngô Hạ còn có Tiêu Vim kia xuất thế ngang trời, biểu hiện xem ra với mấy tên năm trước còn mạnh hơn vài bậc. "Ngươi chẳng lẽ quên tiểu nha đầu làm cho ngươi đau đầu sao?" Ta hỏi bên ngoài ngoại viện có được mấy kẻ không sợ danh tiếng của nàng. Lão nhân sát bên trợn mắt hỏi. "Của viện trưởng ngày vậy cũng chỉ cười khổ một tiếng, chuyển mắt hướng Hồng Y Thiếu Lữ đang đứng bên cạnh càn ánh mắt có chút vô thần nói đối với thiên vũ của làm thực sự là ta rất hài lòng và tự hào muốn định tìm một tiểu tử thật tốt để gạt chồng nối dõi tông đường nhưng ai biết đâu làm lại lạnh cảm với làm nhân cư chứ nghe được lời của hắn bà vị lão giả xung quanh không khỏi bật cười mém té khỏi ghế mấy tên bạch sơn ngô hạ lục thậm chí tiêu viêm đều là những người thiên tài xuất chúng. Định sau khi cuộc thi chấm dứt, dựa theo quy củ, chúng sẽ đi vào nội viện. Lúc đó sẽ có khả hoạch đặc thù như vậy, chúng sẽ phải ở cạnh nhau một thời gian. Ta nghĩ hắn cũng sẽ xuất hiện một ít rung động đi. Lão nhân bên cạnh phó viện trưởng tụm tìm ắt ủi, bảo hộ gia cũng chính là tên tự của hồng y thiếu nữ kia tiền phú của Bạch Sơn đúng là không tồi Thế nhưng tâm tính lại không được Tốt cho rắm Ngô Hạo thì chỉ để tâm vào chiến đấu Ngoại trừ cảm giác với Huân Nhi Mấy năm nay chưa từng thấy hắn rung động Trước bất kỳ nữ nhân nào khác lục mục ư Sợ thích hắn cũng không phải là kiểu Nữ nhân như hộ gia Còn tiêu viêm thì càng không Có được cô bé tài sắc vẹn toàn như Huân Nhi Như vậy Lẽ nào lại đối với nữ nhân hài tử khác thấy hứng thú? Phó viện trưởng nhắc đến cũng phải lắc đầu cười khổ. Bà vị áo giả nghe vậy chỉ có thể tỏ ra lực bất tòng tâm mà thôi. Thở dài một tiếng, phó viện trưởng đem chuyện này bỏ sang một bên, đem tầm mắt chuyển hướng về bên trong sân đấu. Trong sân, sau khi Ngô Hạo xuất hiện, trọng tài thoáng trầm trừ một chút, sau đó cũng cho trận đấu bắt đầu. Đến bắt đầu vừa ra, đối thủ của ngô hạo ngay lập tức lùi về phía sau mấy chục bước, đầu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển hình thành ngoài thân thể, một mạng thủ khí, nắm chặt vũ khí trong tay, thay cả chớp mắt cũng không. Nhìn chăm chăm về ngô hạo đang đứng yên bất động phía trước. thấy như vậy những đệ tử xung quanh khán đài cũng không hề phát ra tiếng cười nhạo phải biết thành danh của Ngô Hạo trong mấy năm nay không hề thua kém với Huân Nhi cùng Hổ ra. ngược lại hai tướng Ngô Hạo lại có lực chỉnh áp hơn rất nhiều so với bọn họ huyết bào khẽ lay động một đôi ánh mắt tràn ngập sát ý giống như ánh mắt khát máu của bầy sói trên thảo nguyên ánh mắt không có gì tình cảm làm cho đối thủ hiện tại của hắn cảm thấy run sợ lòng và tay ướt đẫm, không bỏ cuộc, âm thanh khan khan từ phía sau huyết bào chậm rãi vang lên. nghe được vậy kệ, sưng là Ngam trình, đối thủ của Ngô Hạo sắc mặt liền trở nên khó coi, cắn chặt răng, nặng ra từng chữ nói, cứ việc động thủ, ta cuối cùng muốn xem thử huyết tu la mạnh mẽ đến cỡ nào. với rất lời, Ngam trình như sợ phải tiếp tục đối diện với Ngô Hạo, nghĩ đến dù gì trước hay sau cũng mất. Hai chân lên đạp thẳng thân thể vọt về phía trước Hướng ngô hạo mà chung kích Vũ khí sắc bén trong tay sẽ rách không khí đâm tới Nhìn thấy một kích Cùng nổ của nham trình vết ảnh không hề Nhúc nhích Nhưng khi công kích sắp đến gần thân thể hắn đột nhiên tiêu thất Một kích thất bại Đồng tử nham trình co lại Vũ khí trong tay không chút chậm chẽ Vòng ra phía sau đâm ngược Đinh Mũi kiếm được chế tạo từ tinh cương và chạm với nhau trọng kiếm đỏ như máu dễ dàng đem công kích của Nham trình gạt đi. Đứa thanh vọng lại có thể phán đoán rất lợn trong thanh trọng kiếm này cũng không vừa chút nào hai kiếm vừa chạm nhau liền phân biệt được hơn thua. Trọng kiếm trong tay Nham trình vút bay ra khỏi hổ khẩu tươi tôm đầm máu tươi chỉ với một hiệp giao tranh ngay lập tức vũ khí bị đánh bay. Trang cảnh như vậy làm cho tiêu viêm đứng bên cát đài cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao Nhàm Trình cũng là đấu sư năm tinh A. Khuôn mặt Nhàm Trình hiện lên vẻ kiếp sợ, bàn chân cấp tốc lùi ra sau nhưng chỉ mấy bước được 10 bước, liền cảm thấy sau lưng hàn khí dập rờn lạnh lẽo, quay lại thì thấy một cỗ cảm giác rờn rợn tràn đến làm cho thân hình Nhàm Trình trở nên cứng ngắc. Chỉ cần hai hiệp, Nhàm Trình với thực lực đấu sư năm tinh đã phải chấp nhận thua cuộc. Kết quả như vậy Làm cho quảng trường trở lên huyền não Mặc dù mọi người không ôm huy hy vọng Nhâm Trình có thể đánh bại Ngô Hạo Thế nhưng chỉ với hai hiệp Hắn đã bị đối phương đem đến kiếm kề cổ Sắc mặt tiêu viêm hiện lên chút Ngừng trọng nhìn Ngô Hạo đang cầm huyết sát Trọng kiếm đứng phía sau Nhâm Trình nói Tốc độ thật nhanh Ngô Hạo am hiểu nhất Chính là tốc độ Hơn nữa hắn tu luyện loại đấu kỹ thân pháp cao cấp, huyền sai ảnh quyết thiệp. Lúc trước, hắn bồ thành vô thức xuất hiện sò, nhăm trình chính là nhờ loại thân pháp này. Hơn nữa, lực lượng của hắn rất mạnh. Từ việc hắn có thể cầm trên tay quyền trọng kiếm múa may một cách nhẹ nhàng, thì ta có thể đoán được. Vân Nhi đem vài tin tức về Ngô Hạo nói ra, nàng cũng có vài phần lo lắng. Vạn nhất Tiêu Viêm gặp phải Ngô Hạo mà chịu thiệt vì khiếm khuyết tin tức tốc độ cùng lực lượng đều không tồi chẳng phải là sống ta sao? Hai Mi tiêu viêm dướn lên liếc mắt nhìn huyết Trọng kiếm trong tay Ngô Hạo một cái, lại tiếp tục nhìn thoáng qua Huế Trọng xích sau lưng hai người đều dùng vũ khí hạng nặng giống nhau nếu hai người cùng nhau chiến đấu chỉ sợ đây là một cuộc chiến đấu mạo hiểm tốc độ so tốc độ lực lượng đè lực lượng người kia xem ra so với Bạch Sơn Đối thủ này còn muốn khó chơi hơn nhiều, sau này càng phải cẩn thận hơn với kẻ này a." Không hổ là gia hắc Mạc Viện, cường giả trẻ tuổi un un nổi lên. Nếu ta không có trải qua hai năm khổ tu, xem ra cũng thật khó khăn để vượt qua mấy tên gia hỏa biến thái này." Viêm sợ hãi than, tại thời điểm lịch lãm gia bá đế quốc, trong lứa trẻ ngoại trừ nạp Lan Yên Nghiên mượn sức Vân Nam tông, có thể cùng hắn ngang sức ngoài ra hắn rất ít thấy đối thủ nhưng mà lúc này mới đến xa đá bảo viện không được vài ngày đối thủ ngang tài lại lần lượt xuất hiện điều này không khỏi làm cho tiêu viêm có chút cảm thán nơi đây quả thực là nơi thiên tài tụ tập bên trong đấu trường tại thời điểm ngô hạo đem trọng kiếm đặt trên cổ đối thủ một người trọng tài ngay lập tức hồi trận đấu kết thúc trong di tuyển có thể bị thương nhưng mà không mấy hy vọng trong tình cảm cảnh tử vong cho lên chận đấu quy định cũng không thể tại thời điểm đối phương không còn sức phản kháng hạ sát thủ bằng không sẽ chịu phạt nặng nhưng mà quy định này những người khác có lẽ tuân thủ nhưng đối với Ngô Hạo lại chỉ là thuận tay vậy cho nên trọng tài không dám chậm trễ sợ kêu chậm chỉ một giây thì huyết trọng kiếm lại một lần nữa nhuộm đỏ nghe được tiếng la trọng tài, quyết sắc trọng kiếm trong tay Ngô hạo khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi thu hồi. Và theo trọng kiếm rời khỏi cổ, nhám trình kia cũng hoàn toàn thân như thoát khỏi. rồi thòng thượt xuống, không ngừng thở vì phò, không để ý đến nhám trình, Ngô hạo quyết bảo hơi run. đội người đã mặc chậm rãi di chuyển xuống phía khán đài, cuối cùng dừng lại tại vị trí hoàng gia năm hai. Dưới vô số luồng ánh mắt, soi mói của toàn trường, với sát trọng kiếm trong tay hắn tự đâng lên. Cuối cùng chỉ hướng tiêu viêm, thanh ẩm khàn khàn đặng mạc vang lên. Người chính là tiêu viêm, có dám xuống đây chiến với ta một trận. Thanh ẩm đặng mạc khàn khàn làm cho toàn bộ khán đài ngật ra, ngay lập tức vô số luồng ánh sáng. Đồng thời chuyển hướng hát vào thanh niên đang đứng cách đó không xa. Trường 412, miếng ngọc gia truyền Thanh âm của Ngô Hạo khan khan đạm mạc, ánh mắt toàn trường Rồi ngưng tụ tại trên người áo bào thanh niên Trong vài đạo ánh mắt tỏ vẻ hả hê tràn ngập tâm tình chờ đợi Mặc kệ như thế nào, Ngô Hạo một câu hồi này Lần thứ hai khiến cho tiêu viêm thành tiêu điểm toàn trường Ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào bóng người huyết sắc trong sân Rồi mắt tiêu viêm híp lại Tại vô số, tia nhìn chăm chú chậm rãi đứng lên, khuôn mặt không có bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ mà khiếp chiến. Bốn mắt tại không trung giao nhau, nhàn nhạt, nhạt, hùng hổ đấu khí không hẹn mà cùng từ trong cơ thể hai người dũng xuất. Năng lượng rung động từ thân hai người lặng lẽ, quên tán ra bên ngoài, đây là cảnh tượng do đấu khí trong nháy mắt cấp tốc đi động mà tạo thành. Hìn hai người khí thế, ẩn ẩn đối nhãn đệ tử xung quanh trên khán đài nhất thời có chút kích động lên, hai người này nếu động thủ tuyệt sẽ là một hồi long tranh hổ đấu a. Vân Nhi bên cạnh Tiêu Viêm nhíu mày, Liễu há miệng thở dốc, bộ dáng muốn khuyên can, Tiêu Viêm một chút, cuối cùng lại do lắng bởi vì là mở miệng mà đệ tử, lại cho rằng Tiêu Viêm chỉ biết tránh sau lưng lính nhân, bởi vậy lời cuối cùng cũng không thoát ra. Ha khắc, đánh đi. Tốt nhất là lướng vài câu thương, cũng tốt cho nàng nhìn dấu một chút thực lực. Bên khán đài kia, Bạch Sơn cười lại nhìn hai người đối nhạn, thật muốn đánh nên nhìn chơi chút, đáng tiếc mấy lão nhân khẳng định sẽ không để cho sự tình này phát sinh báo thứ nữ. Hai tay đặt nơi lan can, ánh mắt đầy tiêu viêm ngồ hạo đạo khoa tiếc hận nói: "Khi nàng đàn theo dòng suy nghĩ, Ở giữa sân hai người khí thế dần tăng lên Thì một đạo giả lùa tiếng quát đột nhiên vang lên Tèm khí thế của hai người vất vả Hưng tụ chiến thành hư vô Hai người các người an phận một chút cho ta Đây không phải là lời địa phương phiêu chiến Đây là lời chọn tuyển đại hội Khí thế của hai người theo viêm cùng hô hạng Đồng thời run rẩy một trận Đều tự lui về phía sau một bước lật đầu nhìn lên vị trí trung ương. Vị lão nhân râu bạc trắng trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Phó viện trưởng hộ can trong ngoại viện trừ viện trưởng quyền hạn cũng lớn nhất, bằng không để lão nhắc nhớ mặt cũng không phải là chuyện tốt, phân nhì khe khẽ thanh âm vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên cứng trên người ngồ ngạo một chút rồi hạ tầm mắt chậm rãi ngồi xuống lại. cũng lùi xuống đi. Tuyệt lựa đại hội rồi cũng sẽ có một ngày các người đối chiến. Nhìn Thiêu Viêm lùi về, Hồ Can đem ánh mắt chuyển hướng sang bóng người phiết vào giữa sân quát. Nghe được tiếng quát của Hồ Can, Ngô Hạo mày thoáng cao lại. Mắt căng căng nhìn Huân Nhi trên khán đài ở sau Thiêu Viêm, cũng là mặt không đổi sắc, nhìn thấy hắn sau lửa ngày Bàn tay nhóng lên trọng kiếm tù vào trong nạp xới Thanh âm khan khan truyền gia Hy vọng người ngày mai đừng làm cho ta thất vọng Ta không hy vọng người huân nhi chờ đợi đã lâu Lại là một cái phế vật Tiêu viêm cười cười không có trả lời Khi ngô hạo đang nói thì cũng không dừng lại Xoay người quay về phía ngoài trang Nhìn thấy một màn lòng tranh hổ đấu sắp khai chiến bị phó viện trưởng đè xuống, đệ tử Trình Cán Đài nhất thời thất vọng lắc đầu. Tốt lắm, trận đấu tiếp tục, lúc hai người lùi về, hô cản giơ tay lên phân phó. Theo hắn phân phó, người trọng tài bước lên nhất thời tiếp tục đọc xanh sách, tại hơn 10 chàng đấu kế tiếp, Tiêu Vi muốn rút cuộc tận mắt thấy Huân Nhi ra tay, sau một hồi quan khán, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cô làng rõ ràng chỉ vẻn vẹn vẻ hiện lộ ra một bộ phận thực lực cùng đối thủ chiến đấu, nhưng mà như vậy vài lần đều giành thắng lợi không ngoài dự kiến. Nhìn thấy thần tình vui vẻ, huân nhi từ giữa sân trở về, tiêu viêm trợn trắng mắt. Viện cử động này của làng làm cho tiêu viêm muốn từ lần ra tay của làng xác định thực lực, phân tích rõ ràng là thất bại. Vì gần như chắc chắn không lâu, Bạch Sơn cùng thiếu nữ áo hồng cũng lên đài một lần. Hai người xác thực không hổ là những người nhược lâm đạo sư trị trọng nhắc nhở chú ý. Đối thủ hai người phân biệt là một gã lục tinh đấu sư cùng một gã thất tinh đấu sư. Lục tinh đấu đố sư đối chiến Bạch Sơn còn tốt. Trận đấu mười mấy hiệp sau đó tự động nhận thua, kết quả Bình Yên vô sự xuống đài mà tên đối thủ thiếu lưỡi áo hồng là là này, đại đại suy hai người vừa chiến đấu hoàn thành lễ tiết tiếp theo đợi cho thanh âm trọng tài còn chưa lắng xuống áo hồng thiếu lưỡi đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nhẹ nhàng một chưởng mạnh mẽ kinh khí làm cho kẻ khác sắc mặt đại biến nhấc tay đánh lên áo giáp hộ thể tên kia hung hãn bay ra ngoài sân cuối cùng là nền trên mặt đất hơn 10 thước xa mới chật vật ngừng lại. Tuyết viêm ngồi trên khán đài nhìn thiếu nữ áo hồng cử động dũng mãnh làm cho liếu lưỡi không khỏi kinh ngạc. Nào bạch sơn cùng thiếu nữ áo hồng rời tràng trận đấu kế tiếp không nhiều lắm ấn tượng. Hai người tiêu viêm huân nhi trước tiên lùi ra khỏi sân đấu huyên náo chậm rãi đi vòng học viện hưởng thụ thời gian ấm áp hai năm xa cách. Khi sắc trời dần tối, thì hai người đã trở về căn lầu thành nhã được Nhật âm Đạo Sư phân phó cho. Lần này trở lại cũng để cho tiêu viêm thăm lại người quen năm đó. Ở trong phòng, một cô gái dáng người thon dài, da trắng như ngọc, mà một bộ váy ngắn màu tím cùng đôi chân dài, làm lộ ra vẻ hoạt bát. Ngay tại, còn bé đã cảm giác thanh thuần quyến rũ. Bây giờ càng có vẻ mê người, đôi mắt to trong veo như có muôn lời muốn nói. Từ trên gương mặt luôn cất lụa cười xem ra nàng tự hồ tại học viện sống cũng không tệ. Đương nhiên, coi dung mạo đó vô luận đi đến đâu là có người theo đuổi. Bất quá, cô gái này trước mặt nam sinh ngày thường cực kỳ bình tĩnh, khi thấy Tiêu Viêm Vào cửa là khẩn trương đứng lên, âm thanh vàng một tiếng, tiêu viêm biểu ca. Trước mặt tiêu mị một hồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, hai má tràn ngập mị lực, tiêu viêm cười gật đầu. Này không hề có nhiệt tình, năm đó sau khi chính mình biến thành phế vật, cô gái này trước mặt lại lựa chọn cử chỉ, tị tiềm làm cho hắn còn bé hoàn toàn thương tổn, bởi vậy đây đã làm cho tiêu viêm với hình làng rất có phạm cảm mặc dù trải qua 2-3 năm thời gian, các loại phản cảm cũng phai dần, nhưng không thể để cho tiêu viêm lộ ra vẻ thân mật. Cùng huân nhi, tiêu ngọc mấy người ở tính phòng hàn huyên với tiêu mị rồi túy lấy cớ đứng dậy trở về phòng mình. cô gái ngồi trên ghế sofa mềm mại nhìn bóng lưng rời đi hạ dáng khẩn cấp, cắn môi đỏ mọng, cho con người tràn ngập ảm đạm vào cuối tiếc. có một số chuyện sai rồi. Rốt cuộc đền bù không được Tại lúc trước tiêu biêm thành phế vật tiêu Mỹ đối với tiêu biêm Quan hệ không chút cách khí Thậm chí có thể cùng huân nhi Khi đó sánh vai thiên tài gia tộc Đều cùng huân nhi Bất đồng phương hướng Huân nhi vẫn như cũ Có chút sự thật giữa hai người Đó là giới hạn lòng thương người Cái giới hạn đến nay Vẫn như cũ tồn tại Nàng như thế nào tu bộ vết nứt Chói mắt đó đây nhìn tiêu mị sắc mặt ảm đạm phần nhiều cũng duy trì trầm mặc với tiêu viêm nàng cực kỳ hiểu rõ nam nhân ôn hòa này nội tâm vô cùng cao ngạo tiêu mị làm đó làm tổn thương hắn mặc kệ cố hay vô ý chủ động hay bị động nàng đều vĩnh viễn biến mất cơ hội chữa trị quan hệ giữa hai bên Người làm tổn thương hắn Mặc kệ ngày sau đối với hắn thế nào Hắn có lẽ sẽ không tiếp thụ Với điểm này Tiêu Mị cũng thế Nạp nan yên nhiên cũng thế Tại làm đó Tiêu Mị lựa chọn tách rời quan hệ với tiêu viêm Cùng nạp nan yên nhiên đến tiêu gia thối hôn Quần nhì nói qua một câu Hy vọng người ngày sau Không phải hối hận Tới nay Hai người lữ nhân từng thương tổn qua tiêu viêm Lại là hối hận Nhưng mà chậm Từ bỏ gì đó Lội tâm nằm nhìn kiêu ngạo này Sẽ không còn gì nữa ngoài khinh thường Nghĩ tới đây Vân nhì bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm Nàng có chút may mắn Vì lựa chọn chính mình năm đó Bằng không mà nói Mặc kệ mình có vĩ đại như thế nào Có lẽ không thể xông vào trong lòng Làm nhìn kia Trong phòng im lặng Nhạt nhạt ánh sáng từ cửa sổ khuynh sái chiếu vào Tư viêm ngồi trên giường, xung quanh thoáng bà đậu một lũ năng lượng. Theo kỳ hít thở tiến vào trong cơ thể, tiệp đèo bị luyện hóa thành đấu khí, trí lượng trong đấu tinh. Tu luyện kéo dài 2 giờ, Tư viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt. Một lũ ngọn lửa màu xanh trong túi đen con người lướt thật nhanh rồi biến mất. Đấu khí trong đấu tinh ngày càng nhiều. Dựa theo tiến độ tu luyện này, có lẽ. Ta tìm 10 ngày thời gian nữa hẳn có thể tiến tới lục tinh đấu sư. Bàn tay hơi nắm lại, tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm, bập. Ai... Thực lực xa xa còn không đủ, tiêu viêm bàn tay nhón lên. Một khối ngọc viến xa xưa xuất hiện trong hỏng bàn tay. Ngọc viến sắc lục, ở trong đó có một điểm sáng chậm rãi lướt qua. Điểm sáng này biểu tượng cho tính mạng của phụ thân tiêu viêm tiêu chiến ánh sáng rõ ràng là tạn mạn không lo còn yếu hay tiêu tán vậy đó là lúc hồn phi phách tán nắm chặt ngọc cổ phiến ngày xưa này từ viêm có chút hoảng hốt cùng thương cảm khi còn bé mà kệ hắn là thiên tài hay phiếm vật phụ thân cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn ở trong gia tộc trải rộng xem thường trào phúng thì phụ thân vẫn như cũ duy trì sủng lịnh đối với hắn. Mỗi khi tiêu viêm tiểu hạch tử bị thương thì hắn hội cười tụm tìm vỗ vai tiểu nam hạch cười nói Nam tử hán phải kiên cường nước mắt rơi xuống sẽ không làm cho người ta trở thành cường giả Đủ các loại hành động làm cho linh hồn tiêu viêm mặt khác lại dần thành thục đã đưa hắn đặt vào trong lòng tiêu viêm vị trí rất cao Phụ thân ta sẽ tìm được người càng càng nắm ngọc phiến cổ xưa, ánh bắt tiêu viêm mà lại đi nhiều, mặc kệ bắt vũ thân là thần thánh phương nào, ngày sau hắn sẽ phải trả giá cực lớn. theo trong lòng, tâm tình dao động, bàn tay tiêu viêm đột nhiên mọc lên một lũ ngọn lửa xanh, làm cho tiêu viêm dùng mình sắc mặt đại biến. trong lòng vừa động, ngọn lửa xanh cấp tốc tiêu tan, tiêu viêm bội vàng mở tay. Nắm Ngọc Phiến ra kinh ngạc phát hiện Nguyên vốn tưởng Ngọc Phiến cực kỳ yếu ớt Dĩ nhiên trông đã được nhiệt độ của thanh liên địa tâm hỏa Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Tiêu viêm lần đầu cẩn thận ánh mắt đánh giá qua Khối Ngọc Phiến vẫn được tiêu ra Truyền thừa từ xưa tới nay Như trưởng lão nói Chỉ có tộc trưởng mới có tư cách nắm giữ, Thậm chí là bọn họ cũng không hiểu Sâu về Ngọc Phiến này ánh mắt tỉ mỉ đánh giá cổ ngọc phiến, nhờ ánh trăng tiêu viêm bỗng nhiên phát hiện tại nơi ánh trăng chiếu xuống ngọc phiến này tựa hồ có một ít đoạn phần tồn tại thần bí. Tiêu viêm nhìn một hồi lâu, thế nhưng có cảm giác hoa mắt. Lần đầu đem cảm giác quan ra khỏi đầu, theo như vậy cẩn thận giò xét, tiêu viêm trong lòng kinh dị càng thịnh. Khối ngọc phiến cổ xưa này tựa hồ không chỉ có công hiệu, dùng để tồn trữ linh hồn tộc trưởng ngón tay đeo vành ngọc phiến chậm rãi vớt về. Tiêu viêm cứng đờ, tại phía trên ngọc phiến sờ sờ qua, nơi này có chỗ bất động, không giống chỗ khác, tự nhiên hình thành giống như là một khối hoàn chỉnh, ngọc bị mạnh mẽ mở ra vậy. Cái này đến cùng là cái gì? Xem ra chỉ có thể lần sau, về gia tộc, hướng vài vị trưởng lão hỏi một chút, tiêu gia tựa hồ có mấy thứ mà chúng ta tiêu bối không biết, trong lòng nghi hoặc, tiêu viêm gù dương mắt nhìn ngọc phiến cổ xưa một hồi lâu cũng không có lửa điểm phát hiện gì lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cẩn thận đem ngọc phiến vào nạp giới khi tiêu viêm thu ngọc phiến không lâu nhận tối đen trong ngón tay run rẩy thân ảnh hư ảo của dược lão chậm rãi phiêu đãng mà ra. ta không cảm nhận được tại già nam học viện dị hỏa hơi thở vừa ra tới lơi dược lão cúp chút bất đắc dĩ nói ách Tin xấu bất tình lình Làm cho mặt tiêu viêm biến đổi nhíu mày thấp giọng Sư phụ không phải nói tại giá Nam học viện Khả năng tìm được vẫn là tầm viên sao Lúc trước ta thật phát hiện hơi thở của dị hỏa Tại khối khu vực giá Nam học viện Nhưng mà bây giờ không có cái loại cảm giác này nữa Sự áo cười khổ nói Chẳng lẽ là bị người khác hớt tay trên Sắc mặt tiêu viêm khó coi Vẫn lạc tâm viên này chính là hắn mấu chốt tăng thực lực cường đại a. Chắc không phải, mặc dù cảm giác không được vẫn là tâm viên hơi thở, nhưng dựa vào dị hỏa hấp dẫn lực đặc biệt, ta có thể sử dụng cốt linh lãnh hỏa mơ hồ nhận thấy được tại phương viên ngàn dặm. Giả nam học viện còn sót hơi thở của Vẫn lạc tâm viên, ớt. Bất quá, đúng là không xác định được vị trí, Sư lão lắc đầu, chậm ngâm bảo Phương viên ngán dặm, phải tìm đến khi nào? Tiêu viêm khóe miệng giật giật. Trường 413, cuộc thi tuyển cuối cùng. Hôm nay nhất định là một ngày náo nhiệt nhất trong năm của Giá Nam Học Viện. Bởi vì tất cả ánh mắt đệ tử đều dồn về cuộc thi tuyển của lội viện Hôm nay tại đây sẽ làm cho người ta lâm vào cảm giác kích động đến cực điểm Hổ gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Huân Nhi, Tiêu Viêm Trước trận đấu vòng đã hướng mọi người biểu hiện rõ thực lực mạnh mẽ Khiến cho người ta há miệng, sợ hãi Mà lần này đây lại là làm vị đệ tử cực mạnh của ngoại viện Át hẳn sẽ công hiến những trận đấu đẹp mắt Mà cũng chỉ vì lý do này Mà hôm nay trên khoảng sân tổ chức đại hội Đã có rất nhiều người đến xem Tất cả cũng không có hoàn toàn là đệ tử của học viện Mà còn có rất nhiều người từ bên ngoài học viện nghe danh tìm đến Sinh hoạt trong thành nhiều năm Bọn họ cũng rõ ràng Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất hàng năm của toàn bộ già nam học viện. Vì vậy đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia sự kiện náo nhiệt cỡ này. Khi đám người tiêu viêm đi vào, quảng trường cũng đã chật lích người, cảm giác không khỏi có chút nói không lên lời. Cuối cùng cũng là nhờ nhược âm đạo sư, mấy người mới có thể từ một lối vào được phòng thủ nghiêm mật. Để vào bên trong quảng trường Đi vào một thông đạo tối đen Sau đó tiến vào động khẩu Dừng lại trước cửa ra vào một chốc Đủ một loại tiếng động lớn nhỏ tràn đến bên tai Làm cho mọi người cảm thấy trong hoàn cảnh yên tĩnh Bỗng chóng đầu, hoa mắt Sau một thời gian khá lâu mới dần hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đàn người đang rậm rạp Xung quanh quảng trường không khỏi nhìn nhau cười khổ Toàn người từ dưới quảng trường chậm chậm đi lên, đứng lại tại vị trí mà hai ngày trước đã đứng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Trên ghế ngồi, tiêu viêm đang thấp giọng cười nói cùng huân Nhi, đột nhiên đình chỉ nói chuyện, mà chuyên tầm mắt hướng về một thông đạo đặc thù. Ở đó, một đám người đang tụ tập xung quanh Bạch Sơn, đối diện bên này chống lại, nhìn thấy tiêu viêm, khuôn mặt anh Tuấn của hắn không khỏi hiện lên. Nét mặt cười lạnh Môi hơi nhấp máy Mồm chưa nói lời nào cả Tuy nhiên Tiêu viêm vẫn nhận ra lời của hắn Ngày hôm nay Tôn nghiêm của ngươi sẽ phải vứt vào sọt rác. Đôi mắt thoáng Có chút lạnh đi Trên khuôn mặt tiêu viêm cũng xuất hiện vẻ cười nhạt Hướng bạch sơn khiêu khích Miệng mấp máy Ta chờ xem Tiêu viêm ca ca Nếu ca đối chiến cùng hắn phải cẩn thận một chút Mặc dù tính tình của hắn làm cho người khác khó chịu, thế nhưng có thể tại địa phương như giả nam học viện này nổi trội. Như vậy cũng đủ biết thiên phú tu luyện của hắn khủng bố đến mức nào. Quần Nhi vẫn chú ý đến chỗ ngồi của tiêu viêm, tự nhiên phát hiện ra hắn và Bạch Sơn đang ám chiến, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Ừm. Uhm. Tiếp viêm cũng không phản bác Mà chỉ khẽ gật đầu Trong lòng cẩn thận đề phòng Bạch Sơn Không hề có chút tâm ý khinh thị Lời của Huân Nhi không sai Nếu là không có như vậy Xem như người có điện trai đến độ kinh tiên Động địa Cũng tuyệt không có khả năng Tại giá Nam mộc Viện Nơi thực lực vi tôn trở thành nhân vật phong vân Theo phía sau Bạch Sơn không lâu Hồng Y thiếu nữ Cũng từ từ đi vào Trên quảng trường Nhất thời cũng có không ít ánh mắt dõi theo nàng bất quả nói như thế nào nàng cũng được tính là một mỹ nữ hiếm thấy hơn nữa làm cho động lòng người nhất thời là bối cảnh của là phó viện trưởng của Già Nam Học Viện chức vụ quyền uy ngập trời này có thể so sánh với đầu lĩnh của một thế lực nhất lưu trên đại lục hơn nữa cũng vì địa vị đặc thù của Già Nam Học Viện cho dù là một ít đấu tông cường giả tại trước mặt ông nội hộ gia là Hồ Kiên Cũng không dám biểu hiện quá mức kiêu căng Xem như không đề cập đến những cường giả đã đi ra từ gia nam học viện Chỉ bằng vào thế lực hiện tại của học viện Cũng có thể khiến mấy thế lực nhất lưu kia e ngại mà không dám đắc tội Tại giả nam học viện, ai cũng biết Có thể tranh thủ được hộ xa Không những có được mỹ nữ ôm trong lồng ngực Còn có thể làm cho chính mình rút ngắn thời gian 10 năm cố gắng Những lời này nói ra không có bao nhiêu người nghi ngờ. Tính xác thực, dù sao, là phó viện trưởng của Gia Nam Bạc Viện, ông nội của hộ gia hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Bất quá, mặc dù cùng nhiều người đối với loại hấp dẫn này có chút hứng thú, một ít tự xưng là người tài cũng từng bước đến tiếp xúc với hộ gia. Nhưng những người này không những không ôm được mỹ nhân về, ngược lại phải ôm một thân thể đầy thương tích trở về. Mỹ nữ áo hồng kia dùng cử chỉ hung hãn để đuổi những kẻ phiền phức, làm cho họ sợ đến nỗi. Không người nào dám tiếp tục tới tìm đau khổ, bởi vậy từ trước đến nay, bên trong giá năm học viện không có bất cứ một vị nam đệ tử nào có thể thành công, đem trái tim tiểu lứa kia làm tù binh. Nhìn hồng y lứa tử tiến vào từ trong khán đài phía đối diện, Tiêu viêm chợt nhớ tới lời của nhược lâm đạo sư khi nói về là có một ít tâm tư đặc biệt, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Một lát sau lắc lắc đầu thầm thì quả nhiên là không hổ danh tiểu yêu nữ, ngay cả nam cũng muốn, không giống người thường Khoảng gần nửa giờ sau khi hổ ra tiến tràng, lượng người trên khán đài xung quanh quảng trường rốt cuộc cũng chật chội đến độ muốn nổ tung đám đông nhìn không tới cuối âm thanh huyền náo hội tụ cùng một chỗ như là muốn đâm thẳng trời cao. Đông, tại bầu trời xanh thẳm thời điểm đã đến tiếng chuông thành thúy rốt cuộc vang lên tiếng động lớn làm cho quảng trường thoáng có chút im lặng. Vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía quảng sâu sân cực kỳ rộng lớn trên quảng trường tất cả ánh mắt hội tụ về phía tâm quảng trường. Phó viện trưởng Hổ Kiền chậm rãi đứng lên Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh thanh âm hùng hồn giống như là sấm rền vang vọng Cuộc thi ngày hôm nay Nội viện đã chọn ra 50 vị Bọn họ đều có tư cách tiến vào nội viện Bất quá trong nội viện tứ bậc cũng xác định Phân minh mà muốn ở bên trong Nội viện có điều kiện tốt để tu hành Đó chính là phải vận dụng Khả năng tại đây Đạt được thành tích cuối cùng tốt nhất Mỗi một bậc tứ bậc cao Đều mang đến cho người trợ giúp rất lớn Cho nên hãy dốc toàn lực Để có điều kiện tu hành cao nhất Hổ Kiên lướt mắt Các học viên đang có phần kích động kia cười Nói cuộc thi tuyển năm vừa rồi Đều là lựa chọn đấu theo hiệp Nhưng năm nay Qua hội nghị học viện thảo luận Hình thức trận đấu vòng cuối cùng Có một chút cải biến Nghe được lời của Hổ Kiên Toàn trường đệ tử sừng sốt Để mánh mắt nghi hoặc nhìn vào giữa sân Hiện tại, mời toàn bộ 50 đệ tử Chọn ngày hôm nay tiến vào lội trường Ngày vậy, từ viêm cùng huân nhi cảm thấy Nào nào, toàn bộ 50 người Cùng đứng trên sân Mặc dù rất nhiều người đối với hộ kiến Có chút khó hiểu Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời Toàn trường nhìn lên đài Hàng loạt nhân ảnh không ngừng xuất hiện trong quảng trường Bóng người xuất hiện trên khán đài càng ngày càng đông Không khí trên khán đài cũng bị Hầm nóng lên Bạch sơn quát trên áo Quần áo trắng có vẻ thanh tao Thoát trần Cho đến hồng y lữ tử hổ ra Phát xuất hiện phía sau Không khí càng trở lên kích động Âm thanh trợ uy đồng loạt vang lên Đi thôi Nhìn mấy người dại khắp quảng trường tiêu viêm cười nhẹ một tiếng hướng huân nhi nói Cố lên Một bên nhược lâm đạo sư cùng hai người Giờ giờ nắm đấm kích lệ, Ân mỉm cười gật đầu Hai người thân hình vọt tới một cái Bụi chân đặt về phía trên lan can, thân hình như vẽ đi lên không trung hai đường cong nhẹ nhàng, lọt vào giữa sân vô số ánh mắt soi mói. Tất tiêu viêm và quần nhi tiến nhập, bầu không khí nóng bỏng dường như tăng thêm vài độ. Năm nay chúng ta không cần các hiệp đấu mà là một trận hỗn chiến mãnh liệt dầu nhiệt huyết. Ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu, Thứ tự sẽ càng cao và ngược lại cũng vậy. Này mọi người lại tiếp tục Vào chàng dự thi, Hồ Kiền cười, nói Ở trong nội trường này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào Chỉ cần cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao Nếu các người có khẻ thể đem khả năng trong chàng hỗn chiến này đảm bảo Như vậy, coi như là đạt thắng lợi Hồ Kiền vừa dứt lời, ngay lập tức một ít tiếng nghị luận trên quảng trường khẽ khẽ vang lên Hiện nhiên hình thức chiến đấu năm nay không có giống năm ngoái làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Sau khi xem trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài như là thua. Chúng ta có người chuyên môn đếm hết, bởi vậy chỉ cần các người có thể kiên trì một hồi tạm loạn chiến. Nói không chừng tư tự của các người sẽ lên cao, cho nên kiên trì là thắng lợi. Loại hình thức đào thải này có chút thú vị, Ánh mắt đảo qua chậm rãi những người dự thi trên sân tiêu viêm cùng huân nhi đứng chung một chỗ cuối cùng ánh mắt tiêu tức dừng tại bạch sơn đang đứng cách đó không xa cười nói bất quá cứ như vậy chúng ta có thể chiếm không ít tiệm nghi a nếu có thể liên thủ nhà đầu kia chúng ta trước hết đem những người khác đuổi đi ân đối với đề nghị của tiêu viêm huân nhi tự nhiên không cự tuyệt nhưu thuận gật đầu. Tầm mắt đã qua giữa sân chợt nói Kỳ thực, loại hình trận đấu này Đối với Bạch Sơn, Hộ Gia Thậm chí Ngô Hạo đều có ưu đãi rất lớn Bọn họ tại học viện Danh vọng không nhỏ Ta nhìn qua có không ít người trong sân này Thường cùng ba người kia xuất hiện Cho nên đợi khi hội chiến mở ra Nói không trùng bọn họ Có thể liên hợp không ít người Ách, xem ngươi không phải là Danh vọng cũng không nhỏ sao Chẳng lẽ không thu lạp thêm được người nghe huỳnh nhi cười khẽ nói, nếu là trước đây mà nói, thực sự sẽ có không ít người làm mộ hoa sứ giả. nhưng hôm nay hoa đã có chủ, người khác còn đến làm chi? tiêu viêm mặt hơi cứng ngắc, chợt bất đắc dĩ gật đầu. được rồi, nếu là vậy, xem ra chàng đấu loại kia, liền dựa vào hai người chúng ta. trừ khi tất cả những người dự thi trên đài lên thủ công kích hai người chúng ta, nếu không ta phải xem coi kẻ nào có bản lĩnh đánh chúng ta rất ra ngoài bạch sơn ngô hạo hay hổ sa kia nhưng đầu nhìn bóng lưng cao gầy của người thanh niên đeo hấp thước nhìn khuôn mặt thanh tú hiện lên nét tự tin huân nhi thản nhiên cười nàng thích con người đầy tự tin này của hắn mặt kệ trước mặt sóng biển ngập trời chúng ta cùng nhau mà xông vào đôi tay nhỏ bé bỗng cầm tay tiêu viêm khẽ nói